Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sốc tình chương 7. Á, mấy người là ai sao lại ở trong phòng vệ sinh của chị em thế này hả? Lũ biến thái, Bớ người ta có lũ biến thái. Ai đó đã kịp thời xuất hiện. Chạy thôi tụi bay, nhanh lên, không lũ bảo vệ tới thì khốn. Thế là tụi côn đồ tháo chạy, nhưng tên cầm đầu trước khi thoát cũng bị dính ba bốn cái đánh đau điếng vào đầu từ chiếc cặp sách bé xinh xinh của người phụ nữ, có thế mới biết đụng tới phụ nữ là đụng tới sự tịnh nộ của sư tử hà đông. Mọi chuyện thế là đã ổn. Nìm hoàng hồn, Chevi thở mạnh một cái, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nìm ngước nhìn lên, tự nhiên lại thấy thương Chevi. Nhìn gì nữa? Sao không lo bước xuống cho rồi? Chevi lại nạc lớn. Thế là nim vội vã đứng dậy, Trevi nhân nhân cái mặt, rộng mệt mỏi. Nhìn người nhỏ thế mà nặng quá, tê cả chân tôi. nim đỏ mặt. Đi về. Trevi đứng dậy, nim đã thấy mặt của cậu nhóc tái tái, mồ hôi rất nhiều, ánh mắt mệt mỏi. Lúc Trevi quay lưng mở cửa, nim hoảng hốt khi thấy áo cậu nhóc ở đằng sau đầy máu. Á... Chevi la lên một tiếng khi nim đụng vào vết thương. Vết thương ở sau lưng của cậu ra nhiều máu quá. Kệ nó, bạn quan tâm làm gì? Còn không mau bước ra khỏi chỗ này đi. Chevy giận dữ. Thế là hai người bước ra hành lang. Hình như Chevy không còn chịu nổi nữa. Cậu nhóc chống tay vào tường, mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Alo, ông làm gì mà để tôi một mình ở đây hả? tụi thằng tí chuột đem người từ đây rồi, mau đến đưa tôi về. Trevy cắt máy, rồi ngồi bệt xuống đất. Nim hoảng sợ ngồi xuống, vỗ vỗ vai cậu nhóc. đừng đụng vào người tôi. Trevy thều thào. cậu bị ra nhiều máu quá, cứ thế này thì nguy hiểm đến tính mạng mất. bạn không cần quan tâm. và Trevy ngất đi trên vai Nim. ít lâu sau người đàn ông chạy đến. Và đỡ Devin vào ô tô Trước khi đi Ông ta quay lại nói với Nim Cậu chủ không thể ở đây nữa Tụi nó sẽ lại tìm đến Cảm ơn cháu đã chăm sóc cậu ấy Nim không nói gì Cô bé đứng nhìn theo chiếc ô tô Chạy nhanh ra khỏi cổng viện Mong là Devin không có chuyện gì Một mình ngồi trong nhà Nim nghĩ đến Devin Thật kỳ lạ Khi cô bé luôn có một sự quan tâm đặc biệt đến con người đó Chiếc điện thoại Nìm đã tìm được ở dưới chân giường bệnh của Devi Cô bé mở nó lên, tin nhắn của anh trai Sorry cưng, anh chưa thể về được, bên này công việc có chút trục chặt Cưng đợi anh thêm một tuần nữa nhé, yêu em nhiều Nim tức giận quăng chiếc di động vào thành giường Anh lại thất hẹn, lại phải cô đơn thêm một lần nữa Nim không phải bị câm bẩm sinh Ngày trước cô bé là một giọng ca có tiếng Của trường cấp 2 Nhưng tất cả đã thay đổi Từ cái ngày định mệnh ấy Lúc đó là năm lớp 7 Trên đường đi học về Nim bị một lũ người bắt đi Và nhốt ở một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô Bị nhốt với một cô bé Còn có một cậu nhóc nữa Ông chủ tôi em bắt được con nhỏ rồi Tốt lắm Nhưng có đúng không đấy Ông yên tâm, theo sự mô tả của ông, tôi đã bắt nó ở trước cổng. Đâu? Đem tới cho ta coi. Và lũ người lạ mặt dẫn Nim đến trước mặt người đàn ông ấy. Đèn quá yếu nên niêm không nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta. Chỉ thấy một vết xám hình ngôi sao tám cánh nằm ở ngón tay trọ khi ông ta dùng tay cầm mặt niêm Nì, hắt lên để nhìn. Đồ vô dụng, nhầm người rồi, không phải con nhỏ này. Ông ta nổi giận đẩy Nim ngã xuống đất. Nhưng tôi đã theo dõi kỹ lắm mà. Mày là đồ ăn hại, chỉ có chút việc còn con đó mà không làm xong, tự tử đi. Ông ta là lớn. Và thế là Nim thấy người ta bắt mình cầm con dao rạch một đường dài trên tay, mọi thứ thật đáng sợ. Nim muốn khóc lên nhưng không khóc được, miệng cô bé đã bị bịt lại bằng một miếng băng keo dày. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới khiến Nim ám ảnh suốt cuộc đời. Ông ta lôi cậu nhóc ra, dùng dây thừng đánh tới tấp. Nim nhìn bằng tất cả sự kinh hãi, cậu ấy hình như chỉ mới bằng tuổi Nim thôi, còn rất nhỏ. Cô bé nghe được tiếng khóc đứt quãng, cùng tiếng la đau đớn của cậu bạn đáng thương. Nim muốn la lên kêu cứu, nhưng không được. Nim khóc đến mở mắt, một phần vì hoàng sợ một phần vì thương cậu ấy. Những nhát roi quất tới tấp vào người một đứa trẻ, ông ta quá sức tàn bạo và mất nhân tính. Những tiếng vụt cứ thế cất lên trong bóng tối, và đến khi cậu nhóc không còn có thể la lên được nữa, ông ta dừng lại cúi xuống. Cháu đừng trách ta, có trách thì hãy trách bố cháu đã phản bội ta. Không ai có thể phản bội được chấn sau này, không ai cả. Rồi ông ta đứng lên, rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ. Tụi bây đã chuẩn bị máy quay chưa? Dạ rồi thưa ông. Tốt, chuẩn bị đi. Và ông ta cầm con dao đưa lên cao. Nếu may mắn, cháu sẽ không bị gì hết. Còn thiếu may mắn, thì cũng đừng trách ta. Và con dao được thả rơi tự do với một lực khá mạnh xuống người cậu nhóc. Nìm chỉ kịp ré lên một tiếng Khi nhìn thấy con dao đâm thẳng vào bàn chân cậu ấy Ngón chân út bị đứt lìa Đó cũng là lần cuối cùng Nìm có thể phát ra tiếng nói Cho dù sau đó Những người thân của cậu bé cũng tới để cứu cậu ấy ra Nhưng tất cả đều quá muộn Nìm không biết cậu bạn của mình còn sống hay đã chết Chỉ biết rằng Người bố của cậu ấy đã khóc rất nhiều Khi bế con mình lên Nim chỉ nhớ rằng cậu nhóc đó có đeo một sợi dây chuyền có cái tượng là hình mặt trời ở cổ. May mắn là Nim không bị thương về mặt thể xác, nhưng Nim đã không nói được nữa. Cú sốc tâm lý quá nặng nề khiến cô bé rơi vào trầm cảm một thời gian, nhưng cơn ác mộng cứ đêm đêm giày vào Nim khiến cô bé hoang loạn. Bác sĩ bảo rằng đây là căn bệnh do tâm lý nên chỉ có tâm lý mới chữa khỏi. Vậy là Nim trở thành người khuyết tật từ đó. Hôm nay cô bé lại phải đi bộ một mình tới trường, vừa tra chìa khóa vào ổ để chuẩn bị khóa cổng. Nim bất ngờ khi có ai đó gọi tên mình. Chào độ Quyên! Nim quay lưng lại và thật bất ngờ khi biết đó là ai. Những sự thật mang một phần giả dối. Xin lỗi khi đã đến nhà cô đường đột. Nhưng tôi không còn cách nào khác Mẹ kế của Trevi từ từ tiến lại chỗ Nim Cô bé hoảng hốt đi lùi lại Cô không cần phải sợ như thế Tôi đến đây không có ý xấu đâu Tôi có thể vinh sự đưa cô đi học chứ Nim không phản ứng gì Chỉ nhìn với đôi mắt lo sợ Mời cô lên xe Rộng người phụ nữ nhẹ nhàng Nhưng có cái gì đó như là doạn nạt Nim nhìn xung quanh Không có ai cả, chỉ có mình cô bé với đám người này. chị học rồi đó, nhìn lên thôi. Giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên, thế là Nim đánh liều leo lên xe ô tô, không còn cách nào khác. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa Nim ra khỏi con đường nhỏ. Cô là bạn của chính kha Nim gật đầu. Lạ nhỉ, từ trước đến giờ tại sao tôi không biết cậu ấy có bạn nhỉ? Nim ngồi lặng yên. Mà thôi, tôi cũng không nói dài dòng nữa, bà luôn trọng tâm nhé. Nìm ngước mắt lên nhìn. Tôi mong cô đừng gần lại Trình Kha nữa, điều đó có lợi cho cả cô và cậu ấy. Nìm tỏ ý khó hiểu. Cô không hiểu à, rất đơn giản. Trình Kha là một người lệch lùng, tàn nhẫn và không thiếu kẻ thù. Đi cùng với cậu ta chỉ có thể gặp nguy hiểm mà thôi. Còn cô lại là người khuyết tật bản thân mình cô còn không lo nổi, huống gì lo cho cậu ta. Cô với Trình Khang là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không thể tồn tại một mối quan hệ khả ti nào đâu. Cô hiểu chứ? Nim không phản ứng gì. Tôi bằng tuổi cô đấy, nhưng tôi đã phải làm vợ người ta và làm gì ghẻ của một đứa bằng tuổi mình. Và... mà thôi... Cô không cần quan tâm tới điều đó, hãy nghe lời tôi, tránh xa trình kha ra. Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng với cô một lần này thôi đấy. Tới trường rồi đó, cô xuống xe đi, chúc một ngày học tốt lành. Người phụ nữ mỉm cười. nim xuống xe, đầu vẫn vang lên những lời nói của người phụ nữ đó. Chiếc xe đã chạy đi xa rồi, nhưng nim vẫn nhìn theo. Đã từ bao giờ... Cuộc sống của cô bé phải dính vào những con người kỳ lạ và đáng sợ này chứ Giờ ra chơi, nên ngồi một mình trong lớp Cũng may là có Tú Vân chạy vào nói chuyện Nếu không chắc cô bé nhớ anh trai đến phát khóc lên được Này, làm gì mà mặt mày buồn so thế? Anh nói phải thêm một tuần nữa mới về Cái gì? Lâu thế cô á? Mình sợ phải ở nhà một mình lắm rồi Được. Chắc mình phải qua ngủ chung với bạn vài ngày cho rồi Không thì bạn khóc cả đêm Thì vì nhớ ông mất Thiệt hả Yêu bạn nhất đó Thế là nim cười tuê tuết Ôm chầm lấy Tú Vân Nhưng người khó khăn thì phải Người Tú Vân to quá niêm ôm không xuể Tú Vân dẫn niêm xuống sân trường Rồi tìm một cái ghế đá nào đó Để ngồi xem tình hình thiên hạ Tụi bay ơi Chúng mình năm nay bị gì á Sao toàn đón những người tai to mặt lớn vào học không à? Một cô bạn dãy A ngồi ở cái đá bên cạnh cao lên Ai mà mày nói tai to mặt lớn? Thì đầu tiên là Trevi chuẩn bị có thêm... Thêm ai? Đại công tử của tập đoàn viện thông lớn nhất tỉnh chứ ai? Hả? Là người vẫn được ví là angel của trường trụ phong ba năm về trước hả? Chú ai vào đây nữa? Lúc cậu ta mất tích, người ta còn tưởng bị nhóm xã hội đen nào bắt thủ tiêu để tống tiền ông tổng giám đốc. Hóa ra là đi du học bên Úc, mới về cách đây khoảng một tuần đó. Xin vào học trường mình hả? Trời đất, mà nghe đâu cậu ta bị mất tích thiệt, chứ có phải đi du học đâu. Cái tên Andrew nghe thánh thiện lắm, nhưng hình như cậu ta không phải là tay vừa nhỉ? Chú gì nữa? Ai chả biết cậu ta với Chevy là hai thái cực. Mà nhắc đến Chevy mới nhớ Cậu ta hình như bị thương nặng lắm Nên mấy bữa nay không xuất hiện Ừ Nghe đâu bị chém một nhát sau lưng Do tụi nào đó trả thù Mà cũng kỳ lạ thật Chuyện Chevy bị trả thù là không phải hiếm Nhưng chuyện cậu ta bị thương đến bước nhập viện Thì quả là lạ Lần đầu nghe thấy đó Ừ Nghe nói là đỡ đạn thay cho một người nào đó Không biết đứa nào Mà lại khiến cho Chevy phải giỡn sống giỡn chết như thế Những lời bàn tán sôi nổi cùng những câu chuyện hot như thế cứ dội vào tai Nim. Cô bé lắng nghe rồi thấy lòng buồn vô hạn. Chevy vì cứu cô bé mà phải khổ sợ như bây giờ. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Chevy bị tội người lạ đến trả thù tại bệnh viện. Nim đi học nhưng vẫn mong ngóng được thấy Chevi đến trường. Cậu bạn Nhật Phụng cũng từ ngày đó biến mất không để lại dấu vết gì. Chiếc chìa khóa có móc hình ngôi sao vẫn nằm trong ví Nim. Cô bé vẫn chưa có cơ hội trả lại. Tụi bay ơi, Angel đến rồi kìa. Lũ học sinh nháo nhác đứng lên hành lang ban công nhìn xuống. Nim thì chẳng muốn ra xem. Mệt lắm, người ta không thuộc thế giới của mình. Nhưng cuốn tạp chí số mới nhất của tỉnh đập vào mắt Nim. Vì ảnh bìa của cuốn tạp chí này có in hình một người rất quen. Nim vừa lấy nó từ bàn tay của đôi bên cạnh Để trang bìa in dòng chữ Người thư kế tập đoàn viễn thông IST đã trở về Sau 3 năm biến mất một cách bí ẩn Và phía trên là một hình chàng trai Mặc áo vết trắng đeo kính cận Không ai khác, chính là người đó Nim hoàng hốt cầm cuốn tạp chí rồi chạy xuống sân chương 8 Sự trở về trong bóng tối Học sinh toàn trường đang hâm hợp muốn đợi ngắm nhìn dung nhan của đại công tử bí ẩn này. Nim cũng mong chờ được gặp, không phải vì tò mò, hiếu kỳ, mà vì muốn xác nhận một sự thật. Một đoàn người đang tiến vào dân trường, hình như là vệ sĩ thì phải, họ hộ tống một thanh niên trẻ đi về phía phòng ban của ban giám hiệu. Phải là người có địa vị lắm mới có thể gây được một sức ảnh hưởng lớn như thế. Nim nín thở và cố nhìn xem cái gương mặt ấy như thế nào. Cô bé đang đứng ở xe hành lang gần phòng giám hiệu Có lẽ sẽ nhìn được Và điều mà niêm không mong muốn Thật sự đã xảy ra Khi con người kỳ lạ ấy tiến lại phía cô bé Cũng là lúc Nìm ngưỡng ngàng Tuột thay tả cuốn tạp chí xuống đất Phải Đó không ai khác Chính là Nhật Phụng Người bạn lang thang cơ nhỡ mà niêm từng quen biết Cô bé không thể tin vào mắt mình được nữa Cậu ta lướt qua mặt niêm Dù đang rất mất bình tĩnh Nhưng cô bé vẫn kịp nhìn thấy Là Nhật Phụng đang nhìn mình Nhưng là một cái nhìn xa lạ Không chút tình cảm của sự quen biết Rồi đi thẳng Nim thấy nghẹn nghẹn trong lòng Đẹp trai chứ nhỉ Đúng là con nhà giàu có khác So với vi thì sao nhỉ Đẹp hơn hay thua Mấy người rảnh quá đi Hơi đâu mà đi so sánh Có đẹp trai như Lê Minh Hô Thì cũng không đến lượt mấy người hưởng đâu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 Nhưng vừa về đến nhà, cô bé giật mình chạy vào núp sau bức tường của nhà hàng xóm khi nhìn thấy một đám người lạ mặt đang đứng trước cổng nhà mình. Chẳng lẽ là kẻ thù của vi? Chắc chắn là thế rồi, cô bé thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Nên tới nhà Tú Vân ngủ nhờ một đêm, đêm đó tại nhà Tú Vân. anh Angle đẹp trai thật niêm nhỉ. Tú Vân mơ màng vừa nói. Ừ. Nim thở dài Ước gì cậu ấy là bạn trai mình nhỉ Hi hi Tú Vân hai mắt sáng rực Cười tuê tuét Nim không biết nói gì Chỉ nhìn cô bạn với ánh mắt hơi sợ sợ Mặc dù cô bé không bao giờ bận tâm đến ngoại hình quá khổ của Tú Vân Nhưng nhìn thân hình của cô bạn bây giờ Thì cái chuyện được Angle để ý là điều không tưởng Nim phỗ vỗ, vỗ vai bạn ý bảo Hãy sớm từ bỏ giấc mộng mà trước kỳ vỡ mộng đã vỡ tan ấy đi Không, mình sẽ cố gắng để có được sự chú ý của Angel. Tú Vân đột ngột đứng ba dậy Hai bắp chân như hai củ bắp chuối cỡ bự nhất rung rung trên chiếc giường ngủ Hai tay như nữ thần tự so Đang hướng về phía trước Tỏ rõ một sự quyết tâm cao độ Nìm cười khà khà Nhưng hình như có tiếng gì đó lạ lạ Nghe như tiếng sắc sắc của cái gì đó bị đứt Nìm lắng tai nghe Trong khi Tú Vân vụn đứng trên giường Và mơ màng với một đống tưởng tượng Rác, rác Những âm thanh ấy cứ xiêu rác Và ngân vang mãi Cho đến khi rầm Nìm hoảng hốt khi nhìn thấy Tú Vân Nằm cổng queo ở chính giữa cái giường cũ Đã bị gãy chân Tất cả chân chiếu gối màn Đều tập trung vào người cô bạn nặng 84kg này Đó là một sự tất yếu cho sự Chịu đựng quá mức của chiếc giường tội nghiệp Cũng may mà tú Vân không bị gì cả Thế là tối đó Cả hai đành phải ngủ trên sàn Hôm nay là ngày thứ tư Đã bốn ngày trôi qua Tại vì không xuất hiện ở trường Nim thấy lo lắng vô cùng Nhưng không biết làm cách nào để hỏi thăm Cô bé chỉ biết ngồi cầu mong Cho cậu nhóc mong lành bệnh Cùng tú Vân trên chiếc xe máy điện to bằng con bọ hung Đây là loại xe được ba tú văn đặt riêng cho người ta làm cho đứa con quá cữ của mình. Nim vi vu đến trường. Bỗng có chiếc ô tô đen vượt lên trên, Nim thoáng nhìn thấy biển số xe 3333, đó là xe của Trevi Cô bé mỉm cười, vừa tới cổng đã thấy tài xế của Trevi chạy ra mở cửa xe, cậu nhóc từ từ bước ra, gương mặt cũng còn chút tái tái, có lẽ vết thương chưa lành hẳn. Chiếc áo trắng che đi mạng băng giày cuốn sau lưng Nim chỉ dám đứng nhìn từ sau Để Chevy thấy mặt lúc này Chắc cậu ta ói máu mà chết Không biết có phải là duyên hay vô duyên Mà khi xe ô tô chở Angle cũng tới trường ngay lúc đó Hai chiếc ô tô nằm ở vị trí đối đầu nhau Một chiếc màu đen Một chiếc màu trắng Hai con người bước ra từ chiếc xe Kẻ thì lành lặn Người thì bị thương Kẻ thì mất tích nay trở về Người thì vừa trốn ra từ cõi chết Tất cả đối diện với nhau Trong ngạc nhiên và ngỡ ngàng Nim không dám nhìn ai trong số đó Tất cả đều là những người quá tầm với cô bé Thế là Nim lủi trong đám người Đang trên chút kia để chạy vào lớp Ra về Nim lại bước đi ra cổng một mình Nhưng hôm nay cô bé sẽ về với Tú Vân Cứ nghĩ đến đó Nim lại thấy vui trong lòng Tiếng người ồn ào sau lưng khiến Nìm quay lại, những vệ sĩ cùng che vi đang bước ra. Nìm đứng dạt sang một bên, sau đó thì Angle cũng bước ra, Nìm lắc nhẹ đầu rồi lên vệ hề đứng đợi tú vân. Cô bé thậm chí không dám nhìn lấy một lần hai con người đó. Ê, con cầm, sao hôm nay đứng một mình thế, con bạn lợn ỉn của mày đâu rồi? Nìm giật mình lại những kẻ hay thích gây chuyện. Phần tiếp theo Tôi là nữ thần Sao thế? Mẹ đang mong chờ tụi thập ịn cô nương đó ra cứu như hôm bữa à? Mơ đi con, hôm nay tụi này chuẩn bị kỹ lắm rồi Thằng nhóc tên lòng tiến lại phía nim rộng đầy trêu chọc nim toát mồ hôi Dù không phải lần đầu bị chúng trêu chọc nhưng nim vốn yếu đuối đối diện với khó khăn chỉ có một mình khiến cô bé mất bình tĩnh Hôm nay tao có món quà tặng mày đây Lòng cười cười, rồi đưa lên một con sâu lông lá đen xì, đang quần quậy, mình cỡ bự nhất trước mặt Nìm. Thế nào, đẹp chứ? Nhưng xui cho tụi nó là Nìm không sợ sâu. Không sợ hả? Hay là sợ quá đến mức không nói nên lời? Nìm đứng yên không phản ứng. À, được lắm, tụi bay, đưa ta con khác. Thế là lũ bạn xung quanh rút ra trong cái bỉ ni lông đen, Một con vật mà hệ đứa con gái nào trông thấy cũng hãi hùng Nhẹ thì la lên chạy đi Nặng thì ngất trên giàn quất Con gì đây nhỉ? Con chuột đó Tên Long cầm cái đuôi con chuột đung đưa trước mặt Nim Mặt cười nham nhở Nhưng có lẽ hôm nay tụi nó bị sao quả tạ chiếu Vì Nim cũng không sợ chuột Mà thích chuột là đáng khác Ở nhà cô bé có nuôi hai con chuột nữa kìa Mặc dù con chuột đang nằm trước mặt niềm không được sinh trai và trắng trèo bằng hai con chuột ở nhà. Sao thế? Sao con gì mày cũng không sợ thế? Thằng nhóc cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Thế con này mày có sợ không? Đó không phải là giọng nói của Lông, mà là của Tú Vân. Cô bé cầm trên tay một con vật dài ngoằng ngoằng, đang uốn hết cỡ, và cái lưỡi thì lè lè, làm duyên trước mặt cậu ta. Ôi lòng cùng đám bạn là thất thanh rồi chạy tán loạn vì đó không phải là con rắn giả mà là con rắn thật được tú vân nuôi đã hai năm nay hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào cô bé lại đem nói theo mày làm tốt lắm sự duyên dáng của mày đã khiến cho tụi nó xúc động đến thế cô đấy lần sau cứ thế phát huy như thế nhé tú vân cầm con rắn trên tay rồi cho chọt vào cái miệng nó niềm cười tươi Đúng là Tú Vân mà Không có gì là không thể Tối nay cô bé cũng không dám về nhà Cứ đợi thêm vài ngày nữa Đúng là tứ thi quen Devy Cuộc sống Nim cứ bị xáo chốt lên Anh trai thì ở lì mãi bên Mỹ Không chịu về Nim nhu thầm Nếu Anh Quốc về niêm sẽ không ngần ngại Mà cho anh mấy cái nhéo thật đau ở lưng Để bỏ công mấy ngày ở nhà một mình Chịu nhiều đau khổ Hôm nay là thứ bảy rồi niêm ngồi đếm từng ngày xem còn bao lâu nữa Thì anh trai về với mình Thời gian cũng trôi nhanh thật Mới thất đó đã gần một tuần trôi qua Dù ra trôi Đang ngồi gặm ổ bánh mì Chưa kịp ăn hồi sáng Nìm ngừng đầu nhìn lên Khi thấy trước cửa lớp mình tự dưng có rất nhiều người Cô bé bỏ ổ bánh mì xuống bàn Rồi chạy ra xem Và niêm giật mình Khi thấy long mặt mày tím bầm Tay trái bó bột Bên chán có dán mảnh băng to đùng Đang quỳ ở đó Khi thấy niêm ra Long kêu lên thất thanh Xin lỗi độ quyên Bạn cho mình xin lỗi Vì hôm trước đã bắt nạt bạn Làm ơn hãy tha thứ cho mình Từ nay về sau Mình không dám nữa Không dám nữa Niềm xuống vỗ vai Long Gương mặt khó hiểu Làm ơn đi Hãy nói là tha thứ cho mình Nếu bạn không tha thứ cho mình Tụi nó đánh mình chết mất và lòng khóc ấm lên, niềm bối rối thật sự. thế này là thế nào? ai đã làm ra chuyện này chứ? niềm suy nghĩ hồi lâu, cúi xuống nhìn long, tú vân cũng kịp thời chạy tới. bạn đứng lên đi, mình tha thứ cho bạn. nhưng lòng không hiểu niềm đang muốn nói gì. niềm nói là nó tha thứ cho mày đó. tú vân vòng tay phiên dịch. cảm ơn bạn, cảm ơn bạn nhiều lắm.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 Từ vân phiên dịch lại một cách khá chuẩn Ừ, ừ Mình đi liền đây Đám bạn đợi lòng đứng lên Rồi dẫn xuống cầu thang Mọi người xung quanh nhìn Nim với ánh mắt Vừa tò mò, vừa sợ sệt, Rồi cũng tản ra người nào về lớp nấy Riêng Nim Cô vẫn còn bối rối về chuyện vừa xảy ra Suy nghĩ làm gì cho mệt Chắc có hero nào Thấy bạn bị bắt nạt Nên ra tay tương trợ thôi Vân cười híp mắt Nhưng đó là ai mới được Nim trở về lớp Với một đống thắc mắc trong đầu Dù không muốn Nhưng người đầu tiên cô bé nghĩ đến là Trevi Và kể từ sự kiện đó Nim trong mắt Tất cả bọn học sinh trong trường Là một nữ thần bất khả xâm phạm Vì họ đều tin rằng Sau lưng Nim có một thế lực bí ẩn nào đó bảo vệ và che chở Có thể là Chevin Và cũng có thể là Angle